Lục Cảnh nhìn Tế Vân, ánh mắt lé lên vẻ không tin, Tế Vân tiếp tục nói, "Ta biết trong lòng ngươi có thể không tin những lời ta nói, đại khái ngươi sẽ thắc mắc, nếu như Trần Lật có hiệu quả, tại sao chúng ta lại không thể đối phó với người như Khương Nguyên Mậu? Ta cũng thừa nhận, một phần lý luận của ngươi là có cơ sở, trên đời này, người có quyền có tiền quả thật dễ dàng làm điều ác và sau đó thoát khỏi tội, dù là đại lý tự hay hoàng thành đi, khi phá án, chúng ta cũng thường xuyên gặp phải đủ loại cản trở, đôi khi không thể tránh khỏi nhưng dù sao những cuộc đấu tranh nầm này đa phần vẫn nằm trong khuôn khổ của quy tắc và không công khai vi phạm trần luật. tuy nhiên nếu mọi người đều dùng quyền lực để vi phạm cấm kỵ như cách mà cách hạ làm cứ mãi như vậy thì trần luật chỉ còn là danh nghĩa mà thôi. về sau không phải đúng sai sẽ được phán xét bằng lý lẽ mà bằng sức mạnh ai còn nắm đấm lớn người ấy sẽ đại diện cho công lý thế gian sẽ trở nên hỗn loạn lục cảnh không ngờ Tế vân lại là đệ tử của một gia đình pháp gia nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng. Rõ ràng nàng không chỉ nói suông để thuyết phục người khác, mà thật sự tin tưởng vào những điều này một cách không nghi ngờ. Với kinh nghiệm sống ở một xã hội pháp trị như kiếp trước, Lục Cảnh cảm thấy lời giảng của Tề Vân có phần quen thuộc, tuy nhiên, hắn không hoàn toàn tán thành quan điểm này, hơn nữa, hiện tại hắn đang đóng vai Phùng Cửu lang, một kẻ sống ngoài khuôn khổ của pháp luật, dựa vào võ công ở kinh thành hành hiệp trượng nghĩa, vừa chính vừa tà, là một tuyệt đỉnh cao thủ, tự nhiên, hắn không thể để lộ ra những hành động không đúng với nhân vật mình đang đóng. Vì vậy, Lục cảnh nghe xong liền đáp lại: Trần Lật đương nhiên có tác dụng, đại lý tự và hoàng thành ti đối với việc duy trì trật tự thiên hạ, phùng mỗ cũng có nhìn thấy. Chỉ có điều, như tề đại nhân đã nói, các ngài làm theo quy củ để phá án, nhưng cũng chính vì bị giới hạn bởi quy củ đó mà không thể tiến thêm một bước. Đối phó với những phạm nhân bình thường thì có lẽ không vấn đề gì, nhưng một khi đối diện với những kẻ có quyền lực to lớn, những kẻ cao cao tại thượng, thậm chí là những người đã tạo ra pháp luật, thì các ngài lại bị chính những quy định đó trói buộc. Những thứ mà các ngài coi là bảo vệ lại chính là cái dây chói buộc chân tay các ngài. Còn ta, ta tồn tại là để bổ khuyết những thiếu sót mà các ngài không thể làm được. Ta sẽ thẩm vấn những kẻ mà các ngài không thể thẩm vấn, trừng phạt những kẻ mà các ngài không thể trừng phạt vì những kẻ yếu đuối mà mở rộng chính nghĩa trở thành lưỡi dao trong tay bọn họ. Để đến một ngày, Tề đại nhân, ngài sẽ thấy rằng đối với những kẻ mà chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết, trần luật chỉ còn là hình thức. Thực tế thì các ngài có thể không cần phải lo lắng nữa. Tề vân nghe xong nếu mày hỏi tại sao lại nói như vậy? vì phùng Cửu lan chỉ có một lục cảnh chỉ vào mỗi mình nói nếu là những người khác muốn bắt trước ta lấy sức mạnh của hoàng thành có thể trực tiếp bắt bọn họ xuống tức là ngươi chỉ dựa vào võ công cao nắm đấm mạnh Tề vân tức giận nói đúng vậy không sai lục cảnh nở một nụ cười thừa nhận thẳng thắn tể vân không biết nên nói gì thêm nhưng nàng lại nhận ra rằng dù là người thẳng thắn như vậy nàng lại không cảm thấy chán ghét có lẽ vì sống trong hoàng thành dù tuổi tác không quá lớn nhiều nàng đã gặp quá nhiều kẻ lưu manh, lại còn những kẻ ngụy quân tử, hành động và lời nói không thống nhất. Còn New Phùng Cử Lang thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, lại hiếm có. Mặc dù hai người có lập trường khác nhau, nhưng điều này không làm nàng mất đi sự đánh giá cao đối với hắn. Vì vậy, nàng vẫn hy vọng có thể khuyên Lục Cảnh quay về chính đạo. Nhưng chưa kịp mở miệng, Lục Cảnh đã lên tiếng trước. Tề đại nhân, ta thấy ngươi ăn mặc như vậy, hẳn là có hẹn với ai đó. Ta cũng vừa làm xong việc hôm nay, đang định thư giãn một chút, hai ta sao không nhân dịp đẹp như vậy? Đừng để lỡ mất cơ hội Lục cảnh lời này ám chỉ rằng Cuộc tranh luận của hai người đã kết thúc Và từ giờ trở đi Mỗi người đều có việc của mình Tuy nhiên lục cảnh không ngờ rằng Tề Vân lại lắc đầu Nói ta đã hẹn người kia đi rồi Nên đêm nay không có chuyện gì Đi Lục cảnh hơi ngạc nhiên Hắn nhận thấy Tề Vân đã ăn mặc chỉnh tay Nên nhìn bộ dáng của nàng Thì có vẻ không quen với bộ đồ này Thỉnh thoảng nàng lại đưa tay sờ sờ lên mặt Cảm giác lớp vấn son hơi dày Đôi giày thì nhỏ hơn bình thường. Làm nàng chỉ có thể đi bằng mũi chân Nàng đã tốn bao nhiêu công sức Để chuẩn bị như vậy Chắc hẳn người mà nàng sắp gặp có địa vị không hề nhỏ trong lòng nàng Nhưng nếu trừ đi thời gian nàng trang điểm và di chuyển Thời gian nàng và người kia ở cùng nhau chắc chắn không dài Có lẽ chỉ khoảng một khắc đồng hồ Dù vậy Lục cảnh thấy Thề Vân dường như không muốn tiếp tục nói về chuyện này Vì vậy hắn cũng không hỏi thêm Hắn chỉ chỉ vào sạc bán mọc và nói ngươi còn chơi nữa không? Không, không, đêm nay vẫn may không tốt Chơi nữa chỉ là mất tiền thôi. Ngươi muốn chơi thì cứ chơi, Tề Vân nhường đường cho hắn, vậy ta sẽ không khách sáo, Lục Cảnh đáp lại. Tề Vân không đi, điều này khiến Lục Cảnh hơi bất ngờ, nhưng dù sao, hắn cũng chỉ làm những việc vui vẻ, bình thường đánh bạc một chút, có người ở bên cạnh nhìn cũng không có gì ảnh hưởng. Dù sao Tề Vân không thể nào đoán được mục đích thật sự của Lục Cảnh là gì, vì vậy Lục Cảnh cũng không vội vã. Hắn bước tới bên cái bình gốm, từ tay chủ quán lấy 5 đồng tiền, bắt đầu tiếp tục thử vận may. Lần đầu tiên, kết quả là hai trái ba đúng lục cảnh không nói gì, Nên chóng nắm lấy đồng tiền, rồi ném tiếp. Nhưng kết quả lần này lại không tốt bằng lần đầu, đồng tiền nằm lại ở đáy bình, với mặt trái hướng lên. lần thứ ba, kết quả lại là hai trái ba đúng. chủ quán cười ha hả sờ sợi dâu, nhìn lục cảnh ném tới ném lui 6 lần, mà vẫn chưa có kết quả gì, càng nhìn lại càng thấy tiểu tử này thú vị. nhưng khi đến lần thứ bảy, nụ cười của hắn đã ngưng lại, bởi vì năm đồng tiền ở đáy bình lần này đều là mặt trái. rốt cuộc, lục cảnh đã trúng. Hắn thở vào nhẹ nhõm vừa mừng vừa tạ ơn thêm vào những lần trước hắn đã thử tổng cộng 13 lần cuối cùng cũng bắt được con thỏ Ngọc tổng cộng đã tiêu tốn 65 đồng tiền so với giá thỏ Ngọc bình thường hắn kiếm được khoảng 30 văn lợi nhuận tính ra cũng coi như không tệ chủ quán gói kỹ con thỏ Ngọc rồi đưa cho lục cảnh lục cảnh nhớ ra còn 3 lần cơ hội nữa trong thập Liên bèn không vội vàng ra vẻ hắn liền chỉ vào viên Ngọc xa gần đó rồi lại tiếp tục ném thêm đồng tiền vào bình gốm. kết quả vào lần thứ 10 Vận may của lục cảnh lại bộc phát Lần này hắn ném ra được 5 đồng tiền mặt phải Chủ quán lúc này mặt mày hơi tái Một bên kêu lên rằng Lần này hắn lỗ lớn Một bên lại chỉ biết đem ngọc sa gói kỹ Rồi đưa cho lục cảnh Người vận may thật tốt Chủ quán thở dài Một bên tề vân không nhịn được thở dài Khác với chủ quán Nàng luôn chú ý xem lục cảnh có lợi dụng Võ công để gian lận hay không Kết quả là mỗi lần lục cảnh ném đồng tiền Thủ pháp của hắn đều khác nhau Nhìn nó có vẻ rất ý không hề cố gắng điều chỉnh lực đạo hay góc độ, do đó hai lần ném chúng chỉ đơn thuần là do vận khí mà thôi. Điều này lại khiến Tề Vân có ấn tượng tốt hơn về Lục Cảnh. Những cao thủ có thực lực mạnh không phải là hiếm. Nhưng những người có thể kiểm soát sức mạnh của mình, biết việc nên làm và việc không nên làm mới là người đáng kính trọng. ít nhất, Lục Cảnh là người có thể nói và làm đúng mực, hành động và lời nói thống nhất. Bên kia, Lục Cảnh khá vui mừng. Mặc dù việc chúng một lần như vậy, hắn cũng không phải chưa gặp. Hơn nữa, nếu xét về lý mà nói. Vì số lượng mẫu thử quá ít, cũng không thể chứng minh vận may của hắn thực sự đã tăng lên, nhưng lúc này trong lòng Lục Cảnh đã có đến 7 phần tự tin, cảm giác rằng vận khí của mình từ người thư sinh kia chắc chắn liên quan đến tiền tài. Nghe Tề Vân chúc mừng, Lục Cảnh vui vẻ đưa cho nàng chiếc ngọc xà nóng hổi vừa mới nhận được, thuận tay nói: "Cái này tiễn ngươi." Tề Vân nghe vậy, không khỏi hơi giật mình, rồi trên mặt nàng bỗng chốc nổi lên một vệt đỏ ửng. Lúc Tề Vân chọn món ngọc khí trong trò đánh bạc trước, nàng đã chọn ngọc xà nhưng không ngờ lục cảnh lại để ý đến nàng như vậy, còn chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế, thậm chí sau này còn cố gắng giúp nàng thắng được ngọc xa này. ý nghĩa trong đó không cần nói cũng hiểu. với tính cách bình thường của Tề vân, nàng vốn dĩ rất tùy tiện, nhưng lúc này không khỏi cảm thấy lúng túng, mặt đỏ bừng, không biết có nên nhận hay không. tuy nhiên, lục cảnh lúc này đang đắm chìm trong niềm vui, tài vận bấp của mình hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt khác thường của nàng. hắn không chờ câu trả lời, liền trực tiếp thả ngọc xa về phía nàng. thể vân ngây người. Chờ mắt nhìn ngọc xà bay đến Rồi chuẩn bị rơi xuống đất Nhưng nhờ bản năng của một người tập võ Nàng nhanh chóng phản ứng Vườn tay ra chụp lấy ngọc xà Ngay trước khi nó chạm đất Khi nàng kịp tỉnh táo lại Ngọc xà đã ở trong tay nàng Cái này, cái này không thể tính được Tề Vân tức giận, nói lắp bắp Ừm, đúng là không thể tính Nhưng vẫn phải cố gắng Lục cảnh nói một cách tự nhiên Như thế vẫn đang kiểm nghiệm khả năng của sự việc Tề Vân càng cảm thấy xấu hổ Mặt nàng đỏ bừng hơn nữa và lần này hơi thở cũng trở nên dồn dập. Nàng từ trước đến nay làm quan nhỏ ở hoàng thành, tính cách có chút nam tính, nhưng dù vậy, cũng không phải chưa từng có người theo đuổi. Tuy nhiên, phần lớn những người theo đuổi nàng đều rất cẩn thận, ít nhất cũng rất nhã nhặn và lễ độ. Tuy nhiên, nàng chưa từng gặp phải một nam nhân bá đạo như vậy. Người, mặc dù là Tề Vân, có đau trong tay và là người có tu vi nhị lưu, cũng không thể không cảm nhận sự áp bức mạnh mẽ mà hắn mang lại. Nàng chỉ cảm thấy như rơi vào tay như lai vật tổ. Dù có dùng hết sức lực cũng không thể nào lật được bàn tay của đối phương. Đặc biệt khi nghĩ đến việc lục cảnh sau này, lại phải tiếp tục chịu lệ. Tâm trạng nàng càng thêm hoảng loạn. Trời ơi, chuyện này thật sự quá nhanh và quá trực tiếp rồi. Tê Vân biết rằng mình không thể tiếp tục ở lại bên người này nếu không e rằng sẽ xa vào vòng xoáy tình cảm mà không thể thoát ra. Nàng lúc này chỉ biết làm sao để trấn tĩnh lại, không để mình tiếp tục mất kiểm soát rồi nhanh chóng rời xa người nam nhân đáng sợ này. Do đó, tề Vân miễn cưỡng chấp tay nói với lục cảnh. Cái này thời gian đã muộn ta ta cũng phải trở về nhà rồi lúc này lục cảnh cũng đã tỉnh táo lại hắn không hiểu ý nghĩa lời nói của tế vân vì rõ ràng vừa rồi nàng còn không muốn rời đi Nhất quyết đứng một bên nhìn hắn đánh bạc Thế nhiên chỉ qua một lúc ngắn ngủi nàng lại bỗng dừng thay đổi vội vàng muốn về nhà vì vậy lục cảnh lại rất mong muốn được cách xa tế vân một chút dù chiếc mặt nạ của hắn được làm rất tinh xảo nhưng thực ra hắn không hề học qua các kỹ thuật ngụy trang còn tế vân nàng là người trong hoàng thành lại có tài quan sát Rất am hiểu về phá án và bắt giam Mặc dù tạm thời không có chuyện gì xảy ra Ngay trước mắt Nhưng lục cảnh lo lắng rằng Nếu ở lại quá lâu tề Vân sẽ phát hiện ra điều gì đó Vì vậy nghe xong hắn không cố gắng giữ lại Chỉ gật đầu nói Được Tề Vân nghe vậy trong lòng chấn động Lúc trước lục cảnh đã nói sẽ đối mặt với nàng Bằng một thế công mạnh mẽ Nhưng ngay khi quay lại Hắn lại không thấy dây dưa Không chút do dự mà để nàng rời đi cười đầu máy đã thể hiện rõ sự tự tin của hắn tạo ra một thế trận vững chắc khiến Tề Vân không thể không đối diện bộ ngực nàng cũng theo đó mà dâng lên nhớ lại nàng vốn là một người tài giỏi trong chiều dù phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm nàng vẫn luôn bình tĩnh không hề nao núng nhưng giờ đây tay chân nàng lại cảm thấy yếu ớt không còn sức lực nàng không nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ bước vào dòng người nhìn thấy vậy nhà hoàng nhỏ đi theo nàng vốn còn đang tò mò quan sát những món đồ chơi dọc đường chợt quay lại khi phát hiện tiểu thư của mình đã không còn ở đó nàng hoảng hốt đứng dậy may mắn thay Lục cảnh chỉ hướng cho nàng, thế là nàng vội vã đuổi theo. Cuối cùng, khi tất cả những người không liên quan đã rời đi, Lục cảnh đầy phấn khởi, chuẩn bị bắt đầu một vòng thử thách mới. Lần này chủ quán lại không thu tiền của Lục cảnh, cười khổ nói: Vị băng hổ này, tiểu lão nhân ở quầy nhỏ lời ít, chỉ bày hàng một đêm để kiếm chút tiền trả, chịu không nổi thiệt thòi lớn. Cho nên ở đây có quy củ, khách nhân nào đã lấy một món đồ thì không được lấy thêm. Thật ra, sau khi người lấy con thỏ mọc, lẽ ra ta đã phải mời ngươi dừng tay. Nhưng vì trước đó ngươi đã đưa ta một số tiền gấp 10 lần Ta mới không nói gì Nhưng tối nay ngươi quả thật gặp vận may quá vượng Tiểu lã nhân này không thể chống đỡ được nữa Chỉ còn cách mời ngươi thu tay lại Đổi sang chỗ khác mà thử vận Tốt thôi Lục cảnh nghe vậy Dù chưa hoàn toàn thỏa mãn Cũng chỉ đành thu tay Bỏ lại số tiền trong túi Sau đó Lục cảnh không tiếp tục Gây thêm phiền toái cho mấy quán nhỏ trong chợ đêm Mà quyết định thẳng tiến vào một nhà sòng bạc Tính cước của người giàu Giúp người nghèo Dù sao, Các dòng bạc này, chủ nhân sao lưng chắc chắn, hoặc là giàu có, hoặc là quý tộc, thua một chút cũng không đáng gì, chẳng có gì phải đau lòng, nhưng khi Lục Cảnh vừa định gián tay áo lên, chuẩn bị kiếm một trận lớn, vận may của hắn lại dường như có chút không ổn. Để kiểm tra vận khí, Lục Cảnh không chọn những trò cược phức tạp, mà chỉ đơn giản là đoán lớn nhỏ. Kết quả, dù đã đặt xuống 40 lượng bạc, hắn lại thua nhiều hơn thắng, và chỉ trong chốc lát, hắn đã mất đi 20 lượng bạc. Lần này, ngay cả Lục Cảnh cũng cảm thấy có chút khó chịu trước kia với số tiền kiếm được từ việc dựa vào thóng ngọc và ngọc sa thì số tiền ấy chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc hơn nữa ngọc sa còn bị hắn trong lúc vui mừng trực tiếp vứt cho tây vân lục cảnh không khỏi có chút nghi ngờ về vận khí của mình liệu có phải tài vận của hắn cũng chỉ như vậy mà thôi ngay lúc này lục cảnh lại chú ý đến một bóng người trên chiếu bạc đó là một mỹ phụ trên đầu mang chiếc phó hoa điệp mặc bộ quần áo táo sắc áo ngực áp rất thấp nhìn qua rất quyến rũ lục nhìn thấy nàng như đa số mọi người Ánh mắt Lục Cảnh không tự chủ được bị hấp dẫn bởi một mảng lớn trắng nọ trước mặt nàng, nhưng rất nhanh, hắn cũng nhận thấy một vài điểm khác lạ từ người mỹ phụ này, trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Trường Tam phòng trước kia đã tìm cho Lục Cảnh bốn vị sư phụ để giúp hắn tu luyện những kiến thức cơ bản, trong đó, vị sư phụ dạy hắn nhãn công là Tất Phu Nhân, một người có tiếng trong giới cờ bạc. Chính vì vậy, nhãn công của Lục Cảnh cũng được luyện trong sòng bạc, điều này khiến hắn trở nên cực kỳ nhạy bén với những thủ đoạn gian lận. Mặc dù hiện tại Lục Cảnh chưa có chứng cứ, nhưng hắn đã chắc chắn rằng Mỹ Phụ kia chắc chắn đang sử dụng một thủ đoạn gì đó trong sòng bạc do đó hắn cũng đứng gần Mỹ Phụ ấy nhưng sự chú ý của hắn không giống với những người xung quanh đang vây xem lục cảnh ngồi nhìn một chén trà trôi qua Mỹ Phụ kia đang chơi trò bài cựu mỗi lá bài đều rất lớn những người ngồi cùng bàn với hắn lúc này đã thu về không ít tiền trên mặt bàn của Mỹ Phụ giờ đây đã chất đầy vàng bạc khiến cho đám người xung quanh phải nuốt nước miếng vì tham lam Mỹ Phụ đó khi thắng thêm một ván bài nữa tâm trạng rõ ràng rất vui vẻ, nàng thả nhiên đưa hai ngón tay, từ trên bàn cầm lên một miếng tiểu kim nguyên bảo, rồi trực tiếp ném vào đám người, đám người xung quanh lập tức tỏ ra thèm thuồng, vội vàng đưa tay ra để bắt lấy, tuy nhiên, cuối cùng thỏi vàng lại rơi vào lòng lục cảnh, mỹ phụ kia liền liếm môi, nhìn lục cảnh với ánh mắt đầy ẩn ý, miếng nguyên bảo này nặng khoảng 5 lượng, nếu quy ra bạc trắng thì cũng tầm 50 lượng, lục cảnh nhận được miếng nguyên bảo này không những bù lại được số tiền đã thua trước đó, mà còn lãi thêm được hơn 30 lượng điều này khiến hắn không khỏi tình nhạc, tự hỏi liệu có phải tay vận của mình hôm nay quá tốt không? không, không đúng. lục cảnh chợt nghĩ ra điều gì đó, cầm nguyên bà bước lại gần mỹ phụ. khi nàng thấy hắn tiến đến, trên mặt nàng nở một nụ cười, ánh mắt nhìn lục cảnh cũng trở nên táo bạo hơn. tuy nhiên, khi lục cảnh ghé sát tay nàng nói gì đó, sắc mặt mỹ phụ bỗng chốc trở nên cứng đờ. chẳng ai ngờ rằng tối nay vận may của nàng lại hanh thông đến thế. tại bàn đánh bài, mỹ phụ đại sát tứ phương, thắng liên tiếp. tuy nhiên, đột nhiên nàng thu tay lại không tiếp tục chơi nữa. Khi nàng từ trên ghế đứng dậy, ba vị khách ngồi cùng bàn sắc mặt đều biến sắc. Mặc dù trong suốt thời gian qua, bọn họ đã thu về không ít bạc, nhưng chỉ cần mỹ phụ không ít bạc, nhìn chỉ cần mỹ phụ không rời khỏi bàn, họ vẫn có thể hy vọng giành lại được số tiền đã mất. Một khi mỹ phụ rời đi, thì cũng đồng nghĩa với việc hy vọng của họ tan vỡ. Thấy mỹ phụ chuẩn bị rời đi, bọn họ đều vội vàng đứng lên, mở miệng giữ lại nàng. Một người trong số họ cầm một chiếc dương nhỏ mà mình ôm trong lòng ra, bên trong là một dương vàng thỏi, anh kim lấp lánh Mỹ phụ nhìn thấy, vẻ mặt cũng có chút dao động, tuy nhiên, nàng chỉ liếc mắt nhìn về phía Lục Cảnh đang tiến ra cửa sòng bạc, rồi khẽ thở dài, "Ba vị, xin hãy chơi vui vẻ, nhà tôi có chút việc, phải đi trước một bước, nhà có việc." Ba người còn lại ngơ ngác nhìn Mỹ phụ, rồi lại nhìn về phía Lục Cảnh. Họ biết rõ chuyện này chắc chắn có liên quan đến hắn, vì chính là câu nói nào đó của Lục Cảnh đã khiến Mỹ phụ quyết định dừng tay không chơi nữa. Tuy vậy, họ lại thấy rõ ràng trước đó bọn họ không hề hay biết, vậy mà chỉ trong chốc lát lại thành ra như vậy. Sắp mặt bọn họ không khỏi hiện lên vẻ kỳ lạ Thực tế Không chỉ những người tham gia đánh bài trên bàn Mà ngay cả những người đứng bên ngoài Những kẻ đang quan sát cũng không khỏi nhìn lục cảnh Vừa ánh mắt đầy ghen tị và ngưỡng mộ Họ thầm nghĩ Người này thật sự có vận may quá tốt Vừa có tài lại vừa có sắc Các đại gia đều là 5 nhân như nhau Sao mình không gặp được những chuyện tốt như vậy chứ Trong khi đám người đang cảm thấy tức giận và bất bình thì Mỹ phụ kia đã để xong bạc kiểm tra Và tổng kết số tài sản trên bàn gồm vàng bạc tổng cộng 7 tất cả đều được đổi thành ngân phiếu nàng không có quan tâm nhiều chỉ tiện tay nhét ngân phiếu vào trong ngực còn số tiền lẻ thì trực tiếp khen thưởng cho đám người xung quanh sau đó nàng vội vã hướng cửa sòng bạc mà đi tuy nhiên khi nàng tới cửa lại dừng lại một chút rồi bắt đầu chỉnh lại áo ngực kéo phần ngực vốn đã thấp xuống thêm một chút nữa sau đó nàng chỉnh lại mái tóc để chúng hơi rối một chút rồi vươn người đánh một cái ngáp dài làm cho đôi mắt mình có vẻ ướt át rồi mới nhẹ nhàng bước đi tiến ra ngoài cửa khi ra đến cửa nàng quay đầu nhìn quanh một lượt, trái phải tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng của lục cảnh đâu. tuy nhiên, điều này không khiến nàng cảm thấy vui mừng, mà ngược lại, nàng lại nhíu mày, bởi vì điều này có nghĩa là lục cảnh hoàn toàn tin tưởng vào bản thân. dù không phải lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào nàng, nhưng hắn không lo sợ nàng sẽ trốn mất. vậy là mỹ phụ kia không làm bất kỳ động tác nhỏ nào, chỉ im lặng đi theo lục cảnh đến nơi đã hẹn. đó là một con hẻm nhỏ hơi vắng vẻ, nằm tại một tòa tầng lâu, cách đó không xa, từ trên tòa tầng lâu. Tiếng đàn tạ âm vàng xuống, khiến người ta không khỏi cảm thấy rơn rợn, bí phụ đó cắn chặt môi. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra. Tuy vậy khi bước vào, nàng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Đây cũng là điều dễ hiểu, dù nàng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng việc phải đối diện với một người đàn ông mà nàng không hề quen biết. Chỉ để đổi lấy một đêm ân ái mà có thể khiến trái tim mình rung động, thì dù sao cũng khác biệt so với việc dùng tiền để mua vui một cách đơn giản. Nàng không thể lừa dối chính mình Chỉ có thể lo lắng bước vào sâu trong con hẻm nhỏ Đi chưa được bao lâu Nàng đã nhìn thấy bóng dáng lục cảnh trước mặt Lục cảnh khẽ gật đầu Nói, ngươi quả thật là người thông minh Mỹ phụ nghe vậy, tự cười nhạo bản thân Rồi buồn bã nói Công tử chớ có chiêu đùa nô tỳ. Nếu thật sự thông minh, sao lại rơi vào tình cảnh này Lục cảnh đáp Người có lúc thất thụ Ngựa có lúc hụt bước Người không cần phải hối hận Vì ta có rất nhiều người như ngươi Ngươi không phải là người đầu tiên Cũng chẳng phải là người cuối cùng Mỹ phụ nghe xong Hít một hơi thật sâu Không ngờ người trước mặt lại là kẻ tái phạm Và không biết có bao nhiêu người như mình đã rơi vào tay hắn Nghĩ tới đây Mỹ phụ trong lòng càng thêm bất an Không thể không lên tiếng hỏi Nô no. Nô no, lần này có phải nên làm theo lời ngươi dặn Rồi chúng ta sẽ thanh toán xong mọi chuyện phải không Lục cảnh nghe vậy Không vội vã trả lời Sau khi suy nghĩ một lát Hắn mới nói Nếu như ngươi không còn bị ta bắt ép lời nói Điều kiện này có vẻ công bằng. Nhưng vấn đề là mỹ phụ hiện tại không thể rời khỏi kinh thành nếu sau này lại gian lận mà bị phát hiện chẳng phải vẫn sẽ gặp phiền phức sao mỹ phụ không dám nghĩ thêm nữa nhưng nàng cũng không dám có bất kỳ lời phàn nàn nào nàng chỉ có thể cúi đầu khẽ nói tam nương nguyện ý nghe theo lời phân phó của công tử được lục cảnh nghe vậy không nói dài dòng chỉ gọn gàng đáp đem toàn bộ bạc mà ngươi thắng đêm nay lấy ra đi cái gì tam nương ngẩn người có vẻ như không nghe rõ lời của lục cảnh lục cảnh lên lặp lại lần nữa Đồng thời đưa tay ra Ta có một vị sư phụ Cũng là người trong thiên môn Cho nên ta đối với quy củ của thiên môn Cũng có chút hiểu biết Lục cảnh nói Nếu như các người gian lận và bị người phát hiện Nhưng người đó không tố giác với sòng bạc hoặc nhà cái Thì các ngươi cũng phải đem toàn bộ tài vật kiếm được giao cho người đó Làm đáp lễ Ta nói đúng không À hình như có quy củ này Nhưng lâu lắm rồi Bây giờ ít người nhớ tới Tàm nương suy nghĩ một chút Rồi nói Vậy ngươi có đồng ý nhận quy củ này không Lục cảnh ánh mắt sắc bén nhìn trằm trằm và mắt tàm nương cái sau bị hắn nhìn chăm trằm không còn cách nào khác chỉ có thể cắn răng đáp nhận rất tốt vậy thì lấy tiền đi lục cảnh nói tuy nhiên Tàm nương lại không vội vàng hành động mà lại hỏi ngoài tiền ra người còn muốn gì nữa muốn gì người có gì lục cảnh không hiểu liền hỏi lại tám nương nhìn dáng vẻ của hắn không giống như đang giả vờ nhẹ nhõm thở ra tuy nhiên trong lòng nàng lại cảm thấy một chút mất mát và không phục cái tên này chẳng lẽ không để ý đến vẻ đẹp của nàng sao nghĩ vậy tam Nương lại ướng ngực lên nói nổ đã đem số tiền thắng được đổi thành ngân phiếu và cất vào trong ngực tuy nhiên khi ra cửa xoay người tôi không tiện lấy ra nên chỉ có thể phiền công tử tự mình lấy giúp Lục Cảnh đã chú ý từ lâu nhìn thấy nàng áo ngực có vẻ thấp hơn so với trước lại cố ý ướng ngực để hắn kiểm tra người rõ ràng là muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ hắn biết rõ nàng đang có ý muốn lấy thần đá nợ nhưng hành động của nàng thật sự vô ích vì nàng không biết trước mặt người đàn ông này nàng đã gặp phải tài vận gia trì dù nàng có dãy rùa thế nào tiền này lục cảnh nhất định sẽ lấy được trong tay tuy nhiên tài vận này lại rất khó hiểu giống như một xác suất thần túy mà hắn không thể đoán trước mặc dù không phải rất lớn nhưng lại có thể bù đắp ở những phương diện khác liệu đó có phải là tiền của vận may phi nghĩa tên mỹ phụ tam nương nhìn thấy lục cảnh trần trừ, nàng nhẹ bén nhận ra cơ hội có thể đảo ngược tình thế vậy là nàng càng thêm mạnh dạn đứng dậy rồi tiến thêm nửa bước ship nữa thì áp sát vào người lục cảnh Thật kỳ lạ, chỉ trong thời gian ngắn trước đây Nàng còn lo lắng lục cảnh sẽ có yêu cầu vô lý đối với mình Nhưng khi phát hiện hắn chỉ muốn kiếm tiền Nàng lại bắt đầu hy vọng đối phương sẽ có thể làm gì đó để nàng có thể lợi dụng Điều này không chỉ để chứng minh sức hấp dẫn của bản thân Mà còn để nàng có thể sử dụng đó làm vốn để mặc cả sau này Dù sao thì hơn 7.000 lượng bạc không phải là số tiền nhỏ Người bình thường cả đời cũng khó mà kiếm được số tiền đó Mặc dù nàng là người có thiên thuật Nhưng nàng cũng biết tiền không phải thứ dễ dàng có được Lần này kiếm được nhiều Hoàn toàn là do nàng vừa mới xuất hiện Nhờ vào việc lợi dụng việc sinh sát ở sòng bạc Một cái trở tay không kịp Nhưng tin tức ở kinh sư truyền đi rất nhanh Các sòng bạc thường xuyên bù đắp cho nhau tin chắc rằng không lâu sau Những sòng bạc khác sẽ chú ý đến nàng Và có thể họ sẽ cử cao thủ đến để bắt nàng vì gian lận Vì thế Thời gian nàng thực sự kiếm được tiền vàng Chỉ có thể kéo dài trong vòng 2-3 ngày Đó cũng là lý do vì sao Lục cảnh đã vạch trần thiên thuật của nàng trước đó Khiến nàng khi gặp hắn phải cảm thấy Một chút đau lòng Bởi vì mục tiêu đêm nay của nàng Vốn là kiếm được 20.000 hai Hiện tại, ngay cả một nửa số bạc cũng chưa thu lại được Nàng không thể không thu tay Thảm hại hơn là, trong suốt đêm dài bận rộn Nàng chỉ thu được hơn 7.000 lượng bạc Mắt nhìn cũng không thể gáy nổi số tiền đó Vì vậy, Tám Nương còn cố gắng một chút nữa Hy vọng có thể dựa vào sắc đẹp của mình Để thu hồi lại một phần Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng chỉ trong một khắc, Cơ thể nàng bỗng dưng cứng đỡ, lục cảnh bất ngờ ra tay, ngón tay như điện, điểm vào các huyệt vị trên người nàng. Sau đó, tàm nương cảm thấy mình hoàn toàn không thể cử động, cũng không thể thốt lên lời. Ngay lúc đó, nàng nghe thấy lục cảnh nói, đắc tội. Nói xong, hắn vẫy tay về phía một mái hiền bên cạnh, tàm nương chỉ nghe thấy phía sau. Mình có tính vật gì đó rơi xuống đất, bước chân nhẹ nhàng, nàng vẫn không thể nhìn thấy vật đó nhưng cảm giác đau đớn ở mắt cá chân trái khiến nàng nhận ra có vật gì đó đã cắn vào. Lục Cảnh cũng giật mình, dường như không ngờ Tam Nương lại có vận may như vậy. Tuy nhiên, nàng suy sẻ đến mức gian lận lại gặp phải hắn. Tám phần là do vận rủi quần lấy nàng. Ngược lại, chuyện này cũng như một phép thử giúp nàng tránh được tai họa. Dù vậy, Lục Cảnh không nói với Tam Nương vì nếu nói ra, nàng chắc chắn sẽ không tin. Lục Cảnh chỉ quay sang con mèo môn, nhẹ nhàng nói: giúp ta lấy ngân phiếu trên người nàng ra. Nghe vậy. Mèo đen liền vươn móng vuốt vào trong ngực Tàm nương, Sợ sạc một lúc, không lâu sau đã tìm thấy số ngân phiếu giấu kín trong người nàng. Ngoài 7600 lượng bạc thắng được từ sòng bạc, còn có 400 lượng tiền vốn của chính nàng cũng nằm trong đó. Khuôn mặt xinh đẹp của Tàm nương lập tức tái nhợt, nhưng mèo đen không dừng lại ở đó, lại tiếp tục vươn móng vuốt vào trước ngực nàng, dùng lực lắc mạnh mấy lần, xác nhận trên người nàng không còn gì đáng giá, rồi mới thu tay lại và nhảy lên vai Lục Cảnh. Lúc này, Lục Cảnh cầm tiền của nàng, rồi chắp tay nói: đa tạ sự phối hợp của ngươi. Lục Cảnh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, đã lấy tiền của ngươi, ta cũng muốn nhắc ngươi một câu, về sau tốt nhất đừng đến cái sòng bạc kia nữa. Tầm Nương ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi gian lận là không sai, nhưng sòng bạc đó cũng có cao nhân tọa chấn, trong ba người chơi bài với ngươi, có phải có một người đã nửa đường gia nhập không? Lục Cảnh hỏi. Tầm Nương không thể nói gì, nhưng vẫn nháy mắt trả lời, hắn là người của sòng bạc. Lục Cảnh nói, điều này có nghĩa là sòng bạc đã nghi ngờ ngươi. Nhưng vì không có chứng cứ nên chỉ có thể cử người dạ dãn khách đến theo dõi người nếu người quay lại, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy mà ra ngoài. Tam Nương nghe vậy, trong mắt nàng dường như vẫn có chút bất mãn, Lục Cảnh cũng không tiếp tục huyền can, lợi chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến hắn, hắn chỉ là nhìn vào mức bạc 8000 lượng, có lòng tốt nhét nhờ một câu, cần việc Tam Nương nghe hay không, đó là chuyện của chính nàng. Nói xong, Lục Cảnh mở huyệt đạo của Tam Nương, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, sau một khắc, bước chân của hắn bỗng dừng lại tam nương cảm thấy mắt mình hoa lên, chỉ thấy lục cảnh lúc trước còn đứng trước mặt nàng, giờ đã biến mất trong hẻm nhỏ, không còn móng dáng. lúc này tam nương mới chợt nhận ra mình hình như quên hỏi tên của tên gia hỏa đáng ghét kia. niềm may mắn thay, sau một lúc, tiếng bước chân lại vang lên phía sau nàng. tam nương từng lục cảnh quay lại, nhưng khi nàng quay đầu, lại phát hiện người tới không phải lục cảnh, mà là một vị khách chơi bài cửu người trước đây đã cùng nàng chơi bài ở ban. người kia nhìn thấy nàng, giả vờ kinh ngạc nói, à, đúng là trùng hợp chúng ta lại gặp nhau, vừa lúc ta cũng đang tìm ngươi, tìm ta làm gì? Tam Nương nhớ lại lời nhắc nhở của Lục Cảnh, sắc mặt nàng lập tức trở nên cảnh giác. Ta nghĩ chúng ta có thể thảo luận một chút về việc làm ăn. Ngươi chơi bài rất giỏi, mà ta vừa có mấy người bạn rất có tiền, lại thích chơi bài cược. Ta có thể sắp xếp để ngươi gặp họ, cùng họ chơi bài, kiếm tiền thì chúng ta chia năm. Năm sao? Ngươi kia đề nghị. Tam Nương trong lòng cười lạnh đáp lại. Ngươi nghĩ rằng ta có thể đánh thắng được bọn họ sao? đương nhiên, bọn họ chỉ là thích cờ bạc, nhìn trình độ chơi bài thì rất bình thường, còn không bằng ta. tự nhiên, họ khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. tuy nhiên, bọn họ chơi rất lớn, một ván cược có thể lên tới hơn ngàn lượng, ít nhất cũng phải 20.000 ngàn lượng bạc mới lên bàn. nếu ngươi không có đủ tiền, ta có thể cung cấp vốn để ngươi cùng họ chơi. người kia tỏ vẻ rất hiểu ý, nhưng sau khi dừng lại một chút, lại nói thêm: đương nhiên, nếu ngươi có thể sớm tiết lộ cho ta một chút về cách thắng bọn họ, để ta có thêm lòng tin thì càng tốt hơn. mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tầm Nương cũng rõ ràng rằng lần này e rằng nàng lại bị tên này nói trúng. người trước mắt này chắc chắn là người trong giới sòng bạc. nếu trước đây nàng nghe nói có cơ hội kiếm nhiều tiền, có lẽ sẽ còn động lòng. nhưng nếu biết đối diện với bối cảnh của hắn, nàng đã từ chối dứt khoát. ta chơi bài cửu cũng không có gì kỹ xảo, chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. hơn nữa, các bằng hữu của ngươi trời quá lớn, cũng không phù hợp với ta. Người kia dường như không nghĩ tới Tầm Nương, lại hoàn toàn không có ý định thương lượng mặc dù trước đó hắn thấy nàng biểu hiện rất hứng thú với tìm tài trên bàn bài, tuy vậy hắn nghe vậy nhưng không rời đi. ngược lại hắn quay đầu liếc nhìn ra sau lưng, xác nhận hẻm nhỏ bên ngoài vẫn không có ai, rồi mới quay lại đối diện nàng. nhưng nụ cười trên mặt tám nương đã tắt, thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn. nàng lạnh lùng nói: ta biết ngươi không phải vì vận khí tốt mà thắng được tiền, mà là nhờ vào những lá bài ngàn đúng, có phải không? ngươi không nghĩ rằng dựa vào gian lận mà thắng được tiền của ta, rồi có thể ung dung rời đi như vậy chứ? Tàm nương nghe vậy, không khỏi mặt mày biến sắc Nàng hiểu rõ đối phương Đã không thể dùng cách mềm mỏng mà y hiếp được Giờ chuẩn bị dùng biện pháp mạnh Nhưng vấn đề là Những số tiền mà nàng thắng được trước đó Đều bị một tên khốn nào đó lấy mất rồi Giờ dù nàng muốn trả lại tiền cho song bạc Cũng không thể làm được Ngay khi nàng đang cảm thấy tuyệt vọng Một âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai Lo lắng nói Chỉ có 8.000 lượng bạc mà thôi Các ngươi, chủ song bạc Chỉ có thể chịu đựng đến mức này sao lục cảnh nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau nhưng không hề rời đi hắn chỉ tạm thời nhảy lên một bên tường viện ẩn mình trong bóng tối phía sau tường hắn hẹn tàm nương gặp mặt ở một nơi vắng vẻ biết là hiện giờ đã là ban đêm người bình thường sẽ ít ai đi qua đây vì thế khả năng có người tìm hắn là rất thấp nói chính xác hơn người đến tìm hắn là tàm nương bởi vì khi lục cảnh đến đây hắn đã cẩn thận quan sát xung quanh nhưng không phát hiện gì đáng ngờ không phải là tàm nương không cảnh giác mà chủ yếu vì so với lục cảnh Nàng dù sao cũng chỉ là người bình thường, nếu thực sự có cao thủ đang theo dõi nàng, dù nàng có cẩn thận đến đâu, cũng khó mà phát hiện ra. Dĩ nhiên, cũng có khả năng người đến là đồng bọn của nàng, muốn giúp nàng giải quyết phiên phức. Nếu là trường hợp sau, Lục Cảnh cũng lười phải ra tay, vì tiền đã vào tay rồi, hắn chỉ cần vỗ mông rồi đi là được. Nhưng nếu là trường hợp trước, thì tám phần là người của Sòng Bạc, Lúc ở, ở Giang Thành, Lục Cảnh và Tam Hồ Đường, Hoàng đường Chủ, dù không đánh nhau, nhưng cũng không quen biết. Sau này quan hệ giữa hai bên khá tốt Hoàng đường chủ là nghề kinh doanh sòng bạc, và từ đó Tam Hồ Đường gần như đã chiếm lĩnh toàn bộ ngành sòng bạc ở ổ Giang Thành. Trong những lần trò chuyện với Hoàng đường chủ, Lục Cảnh cũng đã nghe qua không ít về các quy tắc và phương thức kinh doanh của sòng bạc. Vì vậy, ai cũng biết, bất luận là nhà sòng bạc nào, chủ của nó đều không phải là người đơn giản, huống chi là một sòng bạc ở kinh sư, thế lực của nó cơ bản phải liên quan đến vương tôn quý tộc, từ tầng lớp cao đến tầng lớp thấp, từ những người trong tam giáo cửu đều có mối liên hệ. Nhân mạch tài lực, vũ lực và nhãn quan thiếu một yếu tố nào cũng rất khó đứng vững và như lời hoàng đường chủ nói mở một sòng bạc mỗi ngày chính là đối mặt với đủ loại phiền phức mỗi ông chủ sòng bạc đều có cách riêng để giải quyết so với những nhà sòng bạc khác nhà này trịch kim các, khi gặp phiền phức rõ ràng chọn cách đơn giản nhất và thô bạo nhất để giải quyết vấn đề mà tầm nô mang đến khi tên phú thương mặc trang phục nam nhân nhìn thấy một người bất ngờ xuất hiện trong nhỏ nhỏ trong lòng hắn không khỏi giật mình khi nghe lục cảnh lên tiếng hắn càng vô thức phản bác cái gì mà sòng bạc lỡ bản ta chỉ muốn từ tay à gian lận nữ nhân này thu lại số tiền mà thôi dù nói sòng bạc trong chuyện giết dê béo không phải là chuyện hiếm nhưng những người đứng tuổi có danh tín trong nghề rất ít khi tự mình xuống sòng với khách để đánh cược huống chi sau khi thua lại đuổi theo đòi tiền đó là điều tối kỵ nhất trong ngành nếu chuyện này bị truyền ra thì việc làm ăn của sòng bạc sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng do vậy phú thương nam nhân này không cần suy nghĩ mà lập tức phủ nhận mọi liên hệ với sòng bạc Lục Cảnh, liền hỏi Người nói nàng gian lận Nhưng có chứng cứ gì không? Nàng, đêm nay thắng được nhiều như vậy Chắc chắn có vấn đề Người phú thương ăn mặc là nam nhân Tự nhiên không thể đưa ra chứng cứ gì Bằng không hắn cũng chẳng cần phải đuổi theo đến tận đây Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn biện mình Còn Lục Cảnh lại không cãi nhau về hắn Mà nói thẳng, ta có bằng hữu cũng mở sòng bạc Quy củ trên đường ta cũng đã rõ Nếu như trong sòng bạc không thể xác định Liệu khách có gian lận hay không thì chỉ cần đối phương thắng một lượng lớn, sòng bạc sẽ mời khách ấy ra ngoài, đồng thời cấm họ không được quay lại, không có lý do gì phải đuổi tiên hay đe dọa người khác. người phú thương dáng vẻ nam nhân ánh mắt lấp lánh nói ta nói rồi, ta không phải là người của sòng bạc, những quy củ ngươi nói ta cũng không bận tâm. nói đoạn hắn liền lén lút đưa tay vào trong ngực lộc cánh chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không ngăn cản. người phú thương cảm nhận được một luồng khí rất nguy hiểm, hắn hiểu rõ người trước mặt này, không dễ đối phó, chỉ riêng về khinh công. Lục cảnh đã có thể đột một, xuất hiện trước mặt hắn, đưa mà hắn tự nhận mình không làm được. Nếu có thể, hắn cũng không muốn đối đầu với lục cảnh, nhưng tối nay hắn đã phá hủy công việc. Không những không thể hỏi ra phương pháp gian lận của Tạm nương, lấy lại số bạc đã thua, mà còn bị người khác phát hiện ra thân phận thật của mình. Không ai hiểu rõ Trị Kim Các hơn hắn. Lão bản của Trị Kim Các là một kẻ tàn ác, lòng dại nhăm hiểm, bốn chữ, tâm ngoan thủ lạt, cũng chưa đủ để diễn tả hết sự độc ác của hắn người này không chỉ tàn nhẫn với kẻ thù mà ngay cả với thuộc hạ của mình cũng chẳng chút nương tay. Cách đây nửa tháng, một thương nhân giàu có đã tận mắt chứng kiến một người bị lão bản xử lý. người này vì tay chân không sạch sẽ đã bị lão bản bắt chói đá vào eo rồi ném xuống sông. nếu chuyện này mà để đông gia biết được, hắn chắc chắn sẽ không có ngày tốt lành. vì thế hắn buộc phải mạo hiểm đánh cược một lần. nếu có thể bất ngờ ám sát đối thủ bằng một dao găm, còn lại chỉ cần đối phó với tam nương là được. sau khi thành công, hắn sẽ nhân đêm tối mang thi thể hai người này ra ngoài thành lặng lẽ trôn đi, sau đó hắn chỉ cần cầu nguyện quan phủ đừng điều tra đến mình. như vậy coi như thoát nạn. thương nhân giàu có vừa trong lòng tính toán, vừa tỏ vẻ bình thản, giả vờ không có chuyện gì, tiến lại gần lục cảnh. khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước, tam nương cảm thấy không ổn, liền mở miệng nhắc nhở: cẩn thận. nhưng trước khi nàng kịp nói hết câu, thương nhân kia đã rút dao găm ra, nắm thẳng vào lục cảnh. lục cảnh lúc này không hề động đậy, mãi cho đến khi dao găm đã gần kề mới nhẹ nhàng phất tay giống như đuổi một con ruồi thản nhiên không chút lo lắng. khi tên phú thương kia cảm nhận được một cơn đau nhói ở tay cổ nơi bị lục cảnh đánh trúng, hắn không ngờ rằng xương cốt của mình lại bị gãy ngay tại chỗ. cuối cùng hắn không thể cầm nổi con dao găm trong tay, còn rào rơi xuống đất phát ra một tiếng vang lớn. hắn cũng ngã ngồi xuống, khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên tái mét. lúc này tam nương vẫn còn đang cẩn thận kêu lên, nhưng không ngờ cuộc chiến đã kết thúc. lục cảnh không tiếp tục nhìn tên phú thương đang nằm dưới đất mà quay đầu nói với tam nương. Đi đi, ngươi mau rời đi, nhớ kỹ lời ta đã nói trước, đừng có quay lại cái sòng bạc này, tốt nhất là trong thời gian này cũng đừng đến bất kỳ sòng bạc nào khác. Ngươi thiên thuật ti không tệ, nhưng kinh nghiệm giang hồ quá ít, lúc trước trong sòng bạc ngươi biểu hiện quá kiêu căng, thắng tiền cũng không phải cách thắng như vậy. Nếu ngươi làm sòng bạc chỉ cần không phải mù, nhất định sẽ nghi ngờ ngươi. Thêm vào đó, ngươi không có võ công, nói thật, nếu ngươi tiếp tục như vậy mà cược, những chuyện tương tự chắc chắn sẽ xảy ra, đến lúc đó, may mắn sẽ không còn theo ngươi nữa. Tam nương nghe lục cảnh nói như vậy, chẳng những không cảm thấy buồn bã mà đôi mắt nàng lại sáng lên. Nô không biết võ công, cũng không sao, chỉ cần ngươi biết là được, hay là chúng ta hợp tác đi. Nô phụ trách vào sòng bạc đánh bạc, ngươi phụ trách bảo vệ Nô, biết đâu chúng ta có thể thắng hết các sòng bạc trong kinh sư này, kiếm được tiền chúng ta chia đôi. Tam nương nói lục cảnh lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu, ngươi không nghĩ rằng những người chú sòng bạc lại ngốc nét như vậy. Thật của ngươi còn chưa hoàn hảo đến mức không có bất kỳ sơ hở nào, nếu không Trước đó ta đã không phát hiện ra Hơn nữa, ta còn có việc phải làm Sao có thể mỗi ngày ở đây cùng người đánh bạc Tam nương nghe, vậy có chút thất vọng Đồng thời cũng không hiểu Lục cảnh đến sòng bạc Điều này rõ ràng cho thấy hắn cũng là người thích cược Hơn nữa còn tham làm Nếu không thì sao lại cướp bạc của nàng Thế nhưng, lúc này đây Cơ hội kiếm tiền rõ ràng đã bày ra trước mặt hắn Vậy mà hắn lại không có hứng thú Điều này khiến Tam nương nhất thời Không thể đoán được trong lòng lục cảnh đang suy nghĩ gì thì vậy Nàng vẫn cảm ơn Lục Cảnh đã cứu mạng mình. Sau đó, nàng liếc nhìn nam thương nhân đứng bên cạnh, rồi hạ giọng nói, "Không biết công tử có thể cho Nô gia một chút thời gian nói chuyện riêng không?" Lục Cảnh đáp, "Không cần, có lời gì thì nói thẳng đi." "A, Nô gia chỉ muốn hỏi công tử tính danh và nơi ở trong thành. A, đâu gọi là Phùng Cửu Lang, còn về nơi ở, vì ta mới từ miền Bắc vào kinh, hiện giờ vẫn chưa có nơi ở cố định." Lục Cảnh trả lời, "Phùng Cửu Lang, ta nương lặp lại tên này trong lòng." ghi nhớ vững vàng, rồi liền hướng Lục Cảnh hành lễ, nói: "Phụng công tử đại ân, tạm nương sẽ ghi nhớ trong lòng, này khác nhất định sẽ có báo đáp, mong công tử đừng quên nô gia." Sau khi tạm nương rời đi, Lục Cảnh cũng không giết tên phú thương kia, hắn đã để lộ danh tính của mình trước mặt đối phương, hy vọng tên này có thể đem cái tên của hắn truyền lại cho Trịch Kim Các và những người đứng sau lão bản kia, điều này để đối phương sau này có thể làm việc cẩn trọng hơn, không còn suốt ngày muốn áp đảo người khác. Hắn cũng không sợ có thể sẽ bị trả thù vì với lục cảnh việc đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ. phùng Cửu lang vốn là một người có thế lực nhỏ và phần lớn thời gian hắn đều ở trong thư viện nghiên cứu. nếu có ai tìm đến hắn thì chỉ có thể là chuyện lạ. hơn nữa dù lục cảnh không thích đánh đấm nhưng nếu có kẻ thổ hào tự tìm đến cửa hắn cũng không ngần ngại tiếp đón. chẳng bao lâu sau, chưa đầy một canh giờ lục cảnh đã thắng lợi liên tiếp. đầu tiên là tại một quầy ngọc hắn dùng dao mổ trâu cắt tiết gà sau đó lại thu được 8.000 lượng bạc. Lòng tin cũng theo đó mà dầm kẹo, hắn cảm thấy mình sắp sửa có thể hưởng thụ cuộc sống phú quý nhờ vào những vận may phi nghĩa này. Tuy nhiên, thời gian ở lại thư viện đã lâu, lại thêm việc mèo đen đã ăn no bụng, lục cảnh không còn muốn tiếp tục thử nghiệm nữa, hắn quyết định tìm một nơi vắng vẻ, tháo mặt nạ ra người ra, thay bộ quần áo khác, rồi đi đến tiểu viện của Cố Thải Vi. Vừa mới bước vào cửa, hắn đã thấy một cô bé khoảng 7, 8 tuổi, tóc buộc thành hai bím sừng dê, mặc bộ quần áo vải thô, cô bé đang cầm hai thanh gỗ nami, tập luyện các động tác đâm chọc vẻ mặt rất nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ rực, mồ hôi lấm tấm, Lục Cảnh nhìn thấy, liền thuận miệng chỉ điểm, cổ tay và bắp chân phát lực, không phải cùng lúc thực hiện, mà là có một khoảng cách nhỏ, phải có sự chỉnh lệch, như vậy mới có thể khiến lực ở bắp chân truyền đến cổ tay, rồi từ cổ tay kết hợp với lực đạo từ đó, đồng thời phát huy sức mạnh, trừu thức sẽ càng nhanh và mạnh mẽ hơn. Thôi thị, người đang đứng quan sát con gái luyện võ, nghe vậy liền lên tiếng, còn không cảm tại Lục Đại hiệp, nữ đồng nghe vậy vội vàng, thu tay lại, Cuối đầu cung kính nói cảm ơn Lục Đại Hiệp trước đây ta luyện chiêu này luôn không thể tìm ra trọng điểm hóa ra là do pháp lực không có sự phân bổ hợp lý nếu không có sự chỉ dạy của lục đại hiệp không biết phải mất bao lâu nữa ta mới có thể hiểu ra lục cảnh khoát tay áo nhẹ nhàng nói à không cần khách khí trong lòng hắn có chút xúc động hơn hai năm trước hắn còn chẳng bằng một tên ngoại môn đệ tử sống vất vượng ở bến tàu làm phu khuân Vác để kiếm sống nhưng giờ đây hắn đã trở thành một trong những cao thủ giang hồ hiếm hoi Chỉ cần nói một câu đã có thể giúp người khác tiến bộ, điều này chứng tỏ sự nỗ lực của bản thân không hề uổng phí. Hắn lại tiếp tục, đã nói thì phải làm đến cùng. Lục Cảnh liền yêu cầu nữ đồng tiếp tục thực hiện các chiêu thức còn lại, sau đó chỉ ra những điểm sai sót, giải thích cặn kẽ từng chi tiết cho nàng. Lục Cảnh mặc dù không học qua đâm pháp của Thôi thị, nhưng nhãn lực của hắn rất xuất sắc, lại thêm việc luôn theo A Mộc luyện công, đối với chi tiết trong võ thuật, hắn chính là người nắm vững hơn, không hết kém đệ tử của các đại phái. Dù sao A Mộc có thể nói là một trong những thầy giáo nghiêm khắc nhất trên đời. Lục cảnh chỉ cần làm sai một điểm nhỏ, tiểu mộc nhân thung cọc tay nhất định sẽ đâm qua ngay. Tuy nhiên, chính nhờ sự giải bảo nghiêm khắc của A Mộc mà khi lục cảnh đối chiến với người khác, hầu như không bao giờ để lộ sơ hở vì sai chiêu thức. Hơn nữa, dù có mệt mỏi thế nào, các chiêu thức của hắn cũng không hề thay đổi. Quả thật giống như một người máy, luôn thực hiện các chiêu thức một cách chuẩn xác. Khi ngón tay của lục cảnh chỉ vào thôi thì con gái, hắn chỉ liết mắt một cái. Là có thể nhận ra khối cơ bắp của nàng không cân đối Và cách thức phát lực sai lầm Một số điều này thậm chí còn mâu thuẫn Với những ghi chép trong bí tịch Thế nhưng, thôi Thị nếu mày suy nghĩ Kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu thực tế của mình Lại cảm thấy lục cảnh nói có lý hơn Vì vậy, nàng không nhịn được Mà thở dài Lục đã hiệp quả không hồ là cao thủ đứng đầu thiên cơ bản Sự hiểu biết về võ học của ngài Thật sự sâu sắc hơn chúng ta rất nhiều Lục cảnh vò đầu Luôn cảm thấy như mình đang chiếm công lao của A Mộc khi hắn đang chỉ điểm cho thôi thị con gái cố thải vi cũng khoác lên một chiếc áo mỏng từ trong nhà bước ra nhìn dáng vẻ của nàng có thể thấy trước đó nàng đã lên giường nhưng không ngủ không rõ nàng là đang đọc sách hay làm nữ công sau khi ra ngoài nàng không quấy giày ba người trong phòng chỉ đứng tựa vào cửa lặng lẽ nhìn lục cảnh mãi cho đến khi lục cảnh dạng xong chiêu thức cuối cùng của đâm pháp và động viên con gái của thôi thị vài câu nàng mới lên tiếng gọi lục lành không biết có phải vì nằm lâu trên giường giọng nói của nàng có phần lười biếng Nhẹ nhàng như tí mưa rơi trên lá chuối tay. Chuyện của ngươi xong rồi sao? Lục cảnh đi đến bên cố Thải Vi, ôm lấy vòng eo mềm mại, không xương của nàng. Chưa xong. Hắn đáp, ta đang bận luyện tập, còn rất lâu nữa mới học xong. Ta chỉ ra ngoài một lúc thôi, nhưng chỗ ta học nghệ cách kinh thành không xa. Sau này khoảng một hai tháng ta sẽ về thăm nàng. Với võ công hiện tại của Lục lang vẫn còn muốn học nghệ sao? Mặc dù cố Thải Vi thường xuyên bị lục cảnh ôm, nhưng đó đều là lúc hai người ở riêng lúc này trong sân có thôi thị và con gái của nàng khiến nàng có chút mượn ngùng chỉ biết cúi đầu im lặng thế nhưng thôi thị lại rất tinh ý thấy lục cảnh đang chú ý đến cố thải vi liền kéo con gái sang chỗ bà cụ ở bên cạnh trước khi đi còn không quên khép cửa sân lại lúc này cố thải vi cũng chỉ có thể thụ động để lục cảnh ôm mình vào trong mực học thì không có điểm dừng lục cảnh vừa nói vừa hỏi trong thời gian ta không có ở đây nàng có gặp phải phiền phức gì không không có đâu có phúc an công chúa chiếu ứng nô tỳ một mực làm thuận lợi Cố Thải Vi đáp, vẻ buông lỏng. Tuy nhiên, nói xong nàng lại chậm chạp không đợi Lục Cảnh trả lời. Chỉ đến khi nàng ngẩng đầu lên, mới phát hiện ánh mắt Lục Cảnh vẫn đang dừng trên mặt nàng. Ngươi nói dối, có muốn bị đánh vào mông không? Lục Cảnh nói, giọng điệu vừa nghiêm khắc vừa đùa cợt. Nô, no, nô no tỳ không có nói dối đâu. Cố Thải Vi e thẹn nói. Lục là ngươi chỉ muốn mượn cớ để khi bạc nô no thôi. Vậy Khương Nguyên Mậu thì sao? Lục Cảnh mỉm miệng cười, nhìn thầm vào Cố Thải Vi. Phương, Khương Nguyên Mậu, ngươi nghe từ đâu vậy? Cố Thải Vi nghe tên đó. Hơi bối rối Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh Ta và Khương hội thủ chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ Giờ đã giải quyết xong Hơn nữa Khương hội thủ bây giờ thân thể yếu đuối Cũng không rảnh để phản ứng ta Ta thấy Khương hội thủ ở thọ yến Bộ dạng hung hãn như vậy Chàng giống là chỉ có chút hiểu lầm đâu Cố huynh lục cảnh giọng nói trở nên trầm thấp Cười như không cười Nghe giọng điệu này cố thải vi không khỏi giật mình Thân thể mềm mại khẽ run lên Lúc này nàng mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra cảm giác kinh hỉ và vừa cảm động, nàng vội nói: Phùng, Phùng cửu lang, thì ra là người đóng vai sao? Nô tỳ đã nghĩ người kia rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng lại có cảm giác rất kỳ lạ, sao lại quen thuộc như vậy? Lục cảnh gật đầu nói: vốn dĩ ta chỉ nghĩ muốn lấy đạo của người để trả lại cho người, báo lại mối thù lần trước ngươi giả dạng làm biểu ca, chơi đùa ta một phen. Tuy nhiên, khi đến cửa hàng than củi của ngươi, ta mới biết được ngươi gặp phải phiền phức. Lúc đó, thân phận mới của ta cũng có thể phát huy tác dụng, chỉ là lục cảnh nói đến đó thì bỗng dưng ngừng lại chỉ là cái gì cố thải vi tò mò hỏi chỉ là có người kèm mông lại không đảm bảo lục cảnh lo lắng nói lục cảnh vốn định là sẽ trở về thư viện vào lúc nửa đêm nhưng khi hắn đứng trước tiểu viện của mình lần nữa thực tế là mặt trời đã lên cao lúc này hầu hết học sinh trong thư viện đều đã đi nghe giảng lục cảnh hôm nay không có lớp nhưng nghĩ đến đêm qua cùng cố thải vi suốt nửa đêm hắn cảm thấy mình đã có chút quá mức phóng túng may mắn là hắn đã là một cao thủ nhất lưu thể lực dồi dào chỉ sau hai canh giờ nghỉ ngơi, hắn đã lại cảm thấy tinh thần tỉnh táo. Nếu như ở kiếp trước, có lẽ bây giờ hắn còn đang lào đạo trên đường. Lục Cảnh đưa mèo đen cùng a mộc vào trong sân, rồi tự chuẩn bị luyện một buổi sáng hỏi lân giáp. Tiếp đó sẽ đến tàng thư lầu tiếp tục chỉnh lý các sách vở. Tuy nhiên, không ngờ mới luyện chưa đến một khắc đồng hồ, ngoài cửa đã có khách đến thăm. Lớp mấy vào thư viện, không ít người thì nghe danh mà đến bái phòng lục cảnh. Từ học sinh đến các giáo thụ đều có, nhưng từ khi hắn không còn bí lực thiên phú để tu luyện số người đến tìm hắn đã ít đi rất nhiều đến nay ngoài dương đào và hạ huệ ra hầu như không còn ai không phải tất cả mọi người đều chỉ vì muốn nịnh bợ mà là bởi vì sau khi lục cảnh chịu cú sốc lớn như vậy người ta đoán rằng tâm trạng của hắn giờ không còn tốt hắn sẽ không muốn gặp khách nên không ai đến quấy giày hắn lục cảnh cũng thầm vui vẻ vì được thanh nhàn tuy nhiên lần này khách đến thăm lại là một người rất ít gặp lục cảnh mở cửa nhìn thấy ngô hàn với khuôn mặt đầy nhánh có chút bất ngờ ngô đại thúc sao người lại đến đây Ngô Hàn không trả lời câu hỏi của Lục Cảnh mà bước lên từ trên xuống dưới nhìn Lục Cảnh một lượt, sau đó ông ta mới có vẻ ngạc nhiên nói: Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có bí quyết gì mà khiến cho mọi người đều phải chú ý đến ngươi vậy? Tất cả mọi người chú ý đến ta, họ chú ý ta làm gì? Lục Cảnh nghe vậy không hiểu câu nói của Ngô Hàn Ngô Hàn khẽ thở dài rồi đáp: Người cũng biết, trong thư viện ngoài các giáo tập, tạp dịch còn có không ít học sinh và tiến bối ẩn cư, đa phần là những người từng là cao nhân ở Tỳ Thiên Giám, cũng có những người có thân phận khá phức tạp. Vì họ mang tuyệt kỹ hoặc có năng lực đặc biệt nên được các thiếu giám đời trước ngoài chào Trong số này, trừ diệp tiền bối có tình huống đặc biệt ra. Hầu hết các giáo tập đều biết hoặc đã nghe qua danh tiếng của họ. Còn lại, tình huống lại càng thần bí hơn. Ngô Hàn ngừng một chút rồi tiếp tục. Nhất là rất nhiều người khi vào thư viện đều thay đổi tên, che giấu thân phận, không để lại dấu vết. Nếu trước đây có người giữ trước thiếu giám mời họ, còn có thể tìm ra manh mối. Nhưng nếu người đó đã qua đời, khi mọi việc càng thêm phiền phức, những người này không ai biết rõ nội tình Thư viện gọi những người này là Người giấy Ngô Hàn nói xong Không hiểu sao lại bỗng dưng nhắc đến lịch sử thư viện Người giấy lục cảnh ngạc nhiên Bởi vì bọn họ hiện tại giống như một tờ giấy trắng Cái gì cũng không nhìn ra được Ngô Hàn giải thích Thậm chí trong thư viện có bao nhiêu người giấy Cũng không ai có thể nói rõ ràng Có một số người giấy thích nói chuyện phím với người khác Thậm chí sẽ chủ động tiếp xúc với tân sinh Còn có những giáo tập trong thư viện Nếu nói chuyện hợp ý Sẽ tặng cho chút đồ vật Chỉ là đến cuối cùng mỗi khi có chuyện gì liên quan đến bạn họ lại đột nhiên im lặng hoặc là nhìn quanh rồi mới nói ra điều gì đó cũng có một số người giấy thì sống im tĩnh tự lo cho cuộc đời của mình không tiếp xúc với ai cũng không ra ngoài thư viện Ngô Hàn nói đến đây dừng lại một chút rồi nhìn về phía lục cảnh ta nói nhiều như vậy là muốn cho ngươi hiểu rằng phần lớn người giấy rất thần bí thân phận phức tạp cho dù là những lão giáo sư trong thư viện cũng chưa chắc đã nhận biết được những người giấy đó nhưng mà Ngô Hàn ngừng lời rồi nói tiếp bích xác cũng có người quen biết không ít người giấy. tỷ như Ngô Đại Thúc người sao, lục cảnh phản ứng rất nhanh. Lập tức nghĩ ra đáp án. Ngô Hàn làm việc trong thư viện, trồng trọt và thu hoạch rau quả trái cây. Những sản phẩm đó cũng được ông đưa đến các nơi. Mặc dù vì tuổi tác bỗng nhiên thu nhỏ và không muốn gặp người, nhưng Diệp Cùng Mi vẫn biết ông. Mà những người giấy kia, mặc dù bị gọi là người giấy, nhưng thật ra không phải là làm tư giấy, họ cũng phải ăn cơm nên tự nhiên sẽ không tránh khỏi việc quấn quýt với Ngô Hàn. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn chưa nghĩ rõ ràng ngồ Hàn đột nhiên nhép đến chuyện này là có ý gì May mắn thay Ngô Hàn không tiếp tục làm lơ Mà nói thẳng Trước đây ngươi có đi bái phòng Diệp tiền bối Không lâu sau đó Diệp tiền bối lại rất hiếm khi ra khỏi trận pháp của nàng Nàng tìm tới ta Hỏi ta có biết ai trong số những người ở đây Có thể giúp ngươi cải thiện tư chất tu luyện không Ừm Lục Cảnh nghe vậy Lộ ra một nụ cười khổ Hắn không ngờ Diệp cung mi Dù may mà chỉ nói chuyện cho hắn ngựa thú thuật Và một phần thuật. Ninh thực tế lại quan tâm đến bí lực tu luyện của hắn, hơn nữa, nàng cũng không nói với hắn, lại âm thầm đi tìm Ngô Hàn, đặt chuyện này lên người người khác, đối với những người khác có thể coi là một đại ân, nhưng với Lục Cảnh mà nói, lại không phải chuyện tốt lành. Lục Cảnh còn chưa kịp mở miệng từ chối, thì Ngô Hàn tiếp tục nói, không chỉ có dịp tiền bối, về sau còn có bốn người khác cũng tìm ta hỏi vấn đề tương tự, thêm bốn người nữa, là ai? Lục Cảnh nghe vậy lập tức cảm thấy cảnh giác, một dịp cung mi đã đủ khiến hắn đau đầu không ngờ lại còn có bốn người khác có ý đồ xấu với hắn. Mặc dù trong thời gian gần đây, hắn đã tự mình cẩn thận kiểm tra nhiều lần, xác nhận rằng tất cả các yếu tố nguy hiểm đã được loại trừ. Hắn tưởng rằng mình có thể thở phao nhẹ nhõm và có vài ngày thanh thản. Nhưng vừa mới yên ổn được một chút, lại có vấn đề mới xuất hiện. Lục cảnh cũng không khỏi giật mình, cảm giác như bị người khác đổ một gáo nước lạnh lên đầu. Thật sự là dù có cẩn thận đến đâu, cũng không thể tránh khỏi sai sót. Hắn vốn tưởng rằng nếu không tiếp xúc với bí lực. Không liên quan đến những vật có liên quan đến bí lực Thì mình sẽ không bị dính dáng gì đến nó Nhưng hắn lại bỏ qua những người xung quanh Những người này rõ ràng có ý định giúp hắn tiến hành tu luyện Hơn nữa Còn âm thầm làm những việc này mà không nói cho hắn biết Lục cảnh hiện tại muốn nổi giận Cũng không thể Vì dù sao xuất phát điểm của những người kia là tốt Họ thực sự quan tâm đến hắn Chỉ là họ không hiểu rõ hoàn cảnh của hắn Chỉ biết hành động mà không giúp ích gì May mắn là hắn phát hiện ra kịp thời Nếu không có lẽ hắn đã bị họ dắt đi Và kết thúc cuộc sống này trong một nhà sát Sau khi lấy lại bình tĩnh Lục Cảnh suy nghĩ một lát Rồi hỏi Ngô Hàn Để ta đoán thử Trong này có phải là Hạ hoè và Dương Đào không Ngô Hàn gật đầu Không sai Hai người bọn họ quả thật rất quan tâm đến người Không biết từ đâu nghe được tên của ta Tối qua còn đến tìm ta Lục Cảnh lại thở dài So huyệt Thái Dương Nói Còn có Si đúng không Nữ nhân này không có chút hiểu biết gì Mỗi ngày cứ đòi ở cùng ta Bảo là muốn hai người cùng nhau luyện khí lục cảnh cũng không dễ dàng gì mới dùng bí lực mà không có cách nào tu luyện để đuổi nàng đi. tuy nhiên hiện tại xem ra gia hỏa này cũng chưa hoàn toàn từ bỏ, lại còn nghĩ cách tìm ra phương pháp để hắn có thể luyện bí lực. bất quá đối với người còn lại lục cảnh thật sự không có chút đầu mối nào, hắn cũng không biết còn ai lại rảnh rỗi không có việc gì làm lại còn nhớ đến hắn, nên chỉ có thể chờ đợi ngô hàn công bố đáp án. chính là hoàng giám viện ngô hàn công bố đáp án hoàng giám viện lục cảnh nghe xong trong lòng vẫn còn chút kinh ngạc ban đầu Ấn tượng của hắn về Hoàng Giám Viện khá tốt Dù Hoàng Giám Viện có khuôn mặt chữ quốc Vẻ ngoài không giận tự uy Nhưng thái độ đối với hắn lại ngoài sự tưởng tượng Rất hoài nhã Hai người khi mới gặp nhau Cơ bản là hỏi gì đáp nấy Sau này, mặc dù vì việc lén sông vào cấm địa mà bị trừng phạt Nhưng thật ra So với việc hắn đề ra tai họa khi phá hỏng thủ trúc kính Với mức trừng phạt 100 gậy Học đến canh tác 2 tháng Và chỉnh lý tàng thư lầu 5.000 quyển Thì mức phạt này không hề nặng, mới chỉ nửa tháng. Lục Cảnh đã hoàn thành công việc với cây trúc và tàng thư lâu. Đối với hắn, mà nói, công việc ở tàng thư lâu rất nhẹ nhàng, chỉ còn lại việc học điền canh tác. Lục Cảnh cảm nhận được sự chiếu cố của hoàng giám viện đối với mình, nhưng không nghĩ tới hoàng giám viện lại đối xử với hắn như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Một tân sinh có thiên phú xuất chúng như hắn, bên trong cũng không thiếu người có tài. Hạ Hoè không cần nói, Triều Minh, Bạch Ngọc công tử, thậm chí Dương Đào đều có rất nhiều giáo viên chú ý đến. Lục Cảnh mặc dù không quá thân thiết với họ niem cũng nghe được đôi chút về chuyện này, huống chi là còn có yến quân, hoàng giám viện có thể vì hắn cảm thấy tiếc nuối, giống như phần lớn mọi người đều thấy tiết cho một đóa hoa chưa kịp nở đã héo tàn, Nhưng cho một bụi hoa tươi vẫn còn không ít đóa hoa đang nở, người ta ngắm hoa mà không có lý do gì để đi nhặt một cánh hoa đã héo tàn rồi ghép lại, để nó một lần nữa nở ra. thứ nhất độ khó quá lớn, thứ hai cũng không cần thiết. tuy nhiên hoàng giám viện vẫn quyết định tìm đến ngô hàn, nhờ ông liên hệ với nhóm người giấy để hỗ trợ với hy vọng có thể giúp lục cảnh tu luyện bí lực, lục cảnh rất muốn hỏi một câu với hoàng giám viện liệu có cần phải làm đến mức này không? Nay cuối cùng coi trọng ta ở điểm nào ta thay đổi cũng được mà ngô hàn chập chập lắc đầu ánh mắt nhìn lục cảnh chẳng khác nào lúc nhìn dương đào và hạ hoè tóm lại bây giờ mọi người đều muốn ta nghĩ cách xem sao có thể để ngươi tiểu tử tu luyện bí lực lục cảnh nghe vậy lại lắc đầu đáp ngô đại thúc thay đổi tư chất để tu luyện bí lực chuyện này từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy dù cho trong số các tiền bối Người giấy, có người làm được Chắc chắn giá trị sẽ không nhỏ Vì chuyện của ta Sao có thể để người thiếu ân tình lớn như vậy Thôi đi Ngô Hàn nhìn lục cảnh Ánh mắt chăm chú Ngoài vẻ không tình nguyện ra Không thấy biểu cảm gì khác Cuối cùng, ông không nhịn được mà cảm khái Tiểu tử người quả là có ý tứ Nếu không phải vì trước đây chúng ta từng quen biết Đổi lại là người khác Thì ta chắc chắn sẽ cho rằng Hắn đang lùi bước để tiến Người có tính cách này Không biết nên nói là đạm bạc hay lùi biển Ta sống bao nhiêu năm vẫn chưa gặp ai như ngươi. những người khác nghe nói có cơ hội tu luyện bí lực, dù chỉ là một phần vạn cơ hội, họ cũng sẽ thử sức một lần. cái gì mà giống như ngươi, còn chưa bắt đầu đã muốn từ bỏ. ngươi thật sự cam tâm cả đời này không thể tu luyện sao? lục cảnh trong lòng muốn nói là cam tâm lắm. dù sao những ai chưa từng trải qua cảnh đan đi suyết nữa, bị nội lực bùng phát, khi làm sao hiểu được nội thống khổ sống không bằng chết ấy. hơn nữa, bây giờ trên đầu hắn vẫn treo một thanh kiếm, đạt ma khắc lợi tư chi sắc bén, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Lục cảnh không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa Dù vậy hắn cuối cùng Vẫn không trực tiếp thừa nhận Bởi vì thật sự rất khó tìm ra một lý do hợp lý Để giải thích cho sự lựa chọn của mình Nên chỉ có thể chân thành nói Ngô Đại Thúc Chúng ta nói thật ra cũng chỉ mới gặp mặt một lần Ngươi không có lý do gì để ban cho ta Cơ duyên lớn lao như vậy Nếu thực sự có phương pháp nào có thể cải thiện tư chất tu luyện Ngài cũng không bằng áp dụng nó cho bản thân mình Về phần hoàng giám viện Diệp tiền bối và các vị khác Ngươi chỉ cần nói rằng tìm không thấy phương tiện thuận tiện dù sao đây vốn là một việc hy vọng xa vời nghĩ đến họ cũng sẽ không vì vậy mà trách tội ngươi lục cảnh nói xong ngô hàn chỉ khẽ mỉm cười đáp ta chỉ là một kẻ trồng trọt mỹ lực tu luyện tốt hay xấu đối với ta không quan trọng như vậy còn về chuyện ngươi nói đến đại giới ngươi không cần quá lo lắng tại sao vậy lục cảnh ngạc nhiên hỏi bởi vì đại giới đó là ngươi phải đối mặt chứ không phải ta ngô hàn trả lời ngô hàn chắp tay lo lắng nói giống như lần trước gặp diệp tiền bối Ta chỉ phụ trách cho ngươi cơ hội gặp người Còn về việc họ giúp ngươi để cao tư chất tu luyện Đó là chuyện của ngươi Không phải việc của ta Vậy nếu như vậy ta có thể từ bỏ không Lục cảnh cẩn thận hỏi Ta không thích nợ người nhân tình Không thể Ngô Hàn lắc đầu đáp Lục cảnh nghĩ ngợi một lúc Rồi nghi hoặc hỏi Ngô Đại Thúc Ngươi quan tâm đến chuyện của ta như vậy Chẳng lẽ là có ý đồ gì Không sai Mà lại là 5 phần chỗ tốt Ngô Hàn cười tùm tìm đáp Chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới bí lực. Ta sẽ thu được 5 phần tạ lễ Hoàng giám viện không cần nói Chỉ cần ta còn muốn ở lại thư viện Luôn phải liên hệ với hắn Nhân tình của hắn quả thật rất có giá trị Còn dịp tiền bối thì có thể giúp ta Xua đuổi không ít yêu quái trong thư viện Có bọn chúng hỗ trợ Sau này công việc của ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Lại còn cái tên si kia Hắn hứa sẽ chế tạo cho ta một bộ nông cụ Vĩnh viễn không bị xét Chỉ cần nghe một chút thôi mà đã khiến ta động lòng Về hai người bạn của ngươi Hiện tại tạm thời giúp ta không lớn Nhưng tư chất của họ không tệ Đặc biệt là cô gái kia Chờ khi họ lên làm giám sát Ta chắc chắn sẽ cần dùng đến bọn họ Chuyện này rất giống như trồng trọt vậy Trước hết phải gieo hạt giống Cẩn thận chăm sóc Sau này mới có thể thu hoạch Mua đại thúc Người tám phần là không thu được đâu Lục cảnh thản nhiên nói Giống như một chậu nước lạnh rội vào Ta không biết đi tìm những người giấy Người biết Mua hàn lại tỏ ra rất tự tin Rồi nhắc nhở tiếp Trước đây người lén sông vào biệt hữu động thiên có phải đã bị phạt đi làm việc ở học điền không? đúng là có chuyện như vậy. lục cảnh trong lòng bắt đầu có một dự cảm tràng lành. học điền là thuộc quyền ta quản lý. ngô hàn chỉ tay vào mình. nói cách khác, ngươi phải đi theo ta hai tháng. canh tác là không cần phải lo. diệp tiền bối sẽ ra tay. nàng có thể điều khiển quỷ vật, không chỉ giúp người canh tác mà còn có thể khiến hạ hoè tiểu cô nương cùng tham gia. vì vậy, ta dự định phái ngươi đi giao đồ ăn cho nhóm người đấy. việc này cũng được sao? lục cảnh kinh ngạc. ngô hàn đúng là quá gian xảo. Rõ ràng đã nói là canh tác Sao lại đột nhiên thay đổi thành giao đồ ăn Cho người giấy Hắn không sợ hoàng giám viện trách phạt sao À đúng rồi hoàng giám viện cùng hắn là một phe Nếu hắn thật sự đi khiếu nại hoàng giám viện Không chừng hoàng giám viện Sẽ trực tiếp đổi phạt hai tháng canh Tác thành đi giao đồ ăn cho người giấy Giờ khắc này lục cảnh thật sự cảm nhận Được cái gọi là thế giới hấp ám Cấp trên có quyền Mấy người này muốn làm gì thì làm sao Khiến hắn không thể không bị hành hạ như vậy sao Lục cảnh trong lòng biết Việc giao đồ ăn cho người giấy này Hắn có trốn cũng không thoát May mắn là quyền chủ động trong việc đàm phán Vẫn còn nằm trong tay hắn Hắn chỉ cần nghĩ cách để đàm phán không thành Đương nhiên tốt nhất vẫn là ít liên hệ với những người kia Cứ làm như không nghe Giống như một người câm Như vậy có thể dễ dàng qua được Hai tháng này Lục cảnh rất hoài nghi liệu trên đời này Có phương pháp nào có thể tăng cường tư chất tu luyện hay không Bởi vì thư viện vốn là nơi chuyên tu luyện bí lực nơi này các giáo sư suốt ngày nghiên cứu các vấn đề liên quan đến bí lực. nếu phương pháp như vậy thật sự tồn tại, thì chắc chắn không thể nào không có chút tin đồn nào vì nó. mọi người thường có thói quen kỳ vọng vào những thứ bí ẩn từ bên ngoài, nhưng phần lớn những kỳ vọng ấy chỉ vì họ chưa hiểu rõ về sự việc, do đã tạo ra rất nhiều không gian cho sự tưởng tượng. người giấy cũng giống như vậy. xét cho cùng, họ chỉ là một đám phàm nhân mà thôi. chỉ là có vài người trong số họ có lai lịch đặc biệt. nhưng theo lời mô hàn nói, rất nhiều người trong số họ khi bước vào thư viện trước kia cũng không hề tu luyện bí lực, nghĩ đến đây, Lục Cảnh bỗng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cứ để việc đôi đồ ăn qua một bên, cũng không cần phải làm nó đau đầu đầu như vậy. Quên đi, coi như là để Diệp Cung Mi và những người khác hết hi vọng đi. Hơn nữa, việc học điền cũng có thể hoàn thành được, dù sa việc lao động trên ruộng cũng nhẹ nhàng hơn so với việc chân chạy khắp nơi, huống chi phần việc của Hạ Huệ cũng có thể làm chung với nhau. Nói về Hạ Huệ và Dương Đào, nguyên nhân họ bị phạt cũng là vì Lục Cảnh. Giờ thì Dương Đào đã hoàn thành xong hình phạt Còn Hạ Uy thì Lục Cảnh đương nhiên không thể bỏ mặc, thấy Lục Cảnh không còn tiếp tục từ chối, Ngô Hàn biết rõ hắn đã bị thuyết phục, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, rất tốt, việc này nên làm sớm, không nên chậm trễ, ta thấy hiện tại ngươi cũng không có việc gì, vậy từ hôm nay bắt đầu đi, Ngô Hàn nói, Yên tâm, ta sẽ không giao cho ngươi quá nhiều công việc đâu, lần này, ngươi chỉ cần giao đồ ăn cho ba người, đưa xong ta sẽ tính cho ngươi hoàn thành một ngày lao động ở học điền, với tốc độ của ngươi, có lẽ một canh giờ cũng không mất, sau đó ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi." Ngô Hàn lại nhắc nhở thêm. Tuy nhiên, có một điều ngươi phải nhớ kỹ, bất luận lúc nào cũng không được đi tìm hiểu nội tình của những người giấy đó. Họ chọn ẩn danh mỗi người đều có lý do riêng, nhưng có một điểm giống nhau, đó là họ đều đã trải qua, biết đau lưỡng đoạn. Nếu như ngươi hiểu rõ về họ, thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đừng vì lòng hiếu kỳ mà chọc giận họ. Ta biết, ta cũng không muốn lại bị hoàng giám viện trừng phạt. Lục Cảnh gật đầu, không phải hoàng giám viện trừng phạt ngươi, Ngô Hàn lắc đầu, mà là có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Ừm, Lục Cảnh ngạc nhiên. Chư ngươi thấy Diệp tiền Bối hay sì cũng vậy, bọn họ và thư viện giáo tập đều thuộc về một nhóm, là người của Ti Thiên giám, có thể nói là người một nhà, cho nên dù ngươi có trêu chọc bọn họ đến mức nào, họ cũng sẽ không chấp nhặt với ngươi, nặng thì chỉ bị trừng phạt nhẹ, không xa đâu. Tuy nhiên, người giấy không giống nhau, tình huống của người giấy thường phức tạp hơn nhiều. Dĩ nhiên, nếu không có sự cần thiết, bọn họ cũng sẽ không làm tổn hại đến học sinh trong thư viện, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Ngươi lại không biết rõ về nội tình và thủ đoạn của người giấy, vì vậy Khi đối mặt với bọn họ, mới phải giữ thái độ khách khí Nhưng cũng phải bảo vệ sự cảnh giác Những yêu cầu của bọn họ không nên tiếp nhận ngay lập tức Cần phải suy nghĩ kỹ Tưởng tượng các khả năng Rồi sau đó mới hành động Ngô Hàn lại căn dặn một lần nữa Rồi mới dẫn lục cảnh đến khu đất của mình Ông đưa cho lục cảnh 3 giò rau quả tươi Đồng thời nói cho hắn một nơi và ba cái tên Tuy nhiên, lục cảnh nghe xong Thì sắc mặt có chút lạ Vì trong đầu hắn đã lục soát một vòng Và rất chắc chắn rằng mình chưa từng nghe nói về kính hộ cốc trong thư viện có một khu gọi là kính hồ cốc sao lục cảnh hỏi đúng vậy phần lớn người giấy đều ở đó tuy nhiên kính hồ cốc phần lớn thời gian không cho phép người ngoài vào tiểu tử ngươi may mắn nếu không phải vì bị phạt phải đi làm ruộng ta cũng chẳng tìm được lý do gì để đưa ngươi vào kính hồ cốc ngô hàn trả lời lục cảnh thật ra không cảm thấy mình gặp vận may gì nhưng vái đã đóng thuyền hắn cũng không tiếp tục tranh cãi với ngô hàn về vấn đề này hắn chỉ tiếp tục hỏi vậy ta phải làm sao để vào kính hồ cốc rất đơn giản rở vào kính hồ cốc nằm ngay tại một trong bát cảnh, tại Huyền Thiên Quan Ngư, Mộ Hàn đáp, "Huyền Thiên Quan Ngư, lục cảnh ngạc nhiên hỏi, lục cảnh vẫn còn nhớ rất rõ ấn tượng đầu tiên khi mới vào thư viện, hắn nhớ mãi cả hồ lớn lơ lửng trên cao, cách mặt đất khoảng 30 trượng, dù kim công của mấy giờ đến đâu cũng rất khó nhảy đến độ cao như vậy. Trừ khi xây dựng một tòa đài cao bên dưới, nhưng nếu làm vậy thì quá phiền phức, Mộ Hàn thường xuyên ra vào nơi đó, chắc hẳn sẽ có biện pháp tốt hơn." Quả nhiên, Mộ Hàn không làm hắn thất vọng, một ngày Từ trong ngực lấy ra một viên đá cuội, giao cho Lục Cảnh, "Ngươi cầm viên đá này, đi đến dưới Huyền Thiên Quan Ngư, sau đó đứng thẳng thân bình lên, nhìn về phía tòa hồ kia là được." Nhưng có một vấn đề. Lục Cảnh tò mò hỏi, "Vấn đề gì?" Mộ Hàn đáp, "Ngươi chưa tu luyện bí lực, cho nên tự nhiên cũng không biết phương pháp khinh thân." Lục Cảnh nhanh chóng nhận ra ý tứ của Mô Hàn, liền lơ đễnh nói, "À, ba mươi trượng không phải vấn đề gì lớn, dù rơi xuống nước hay xi măng, thì với thân thể của ta giờ không vấn đề gì đâu." 30 trường gần bằng 100 m mét người bình thường mà nhảy xuống từ độ cao này dù dưới là nước hay xi si măng đều rất nguy hiểm gần như chắc chắn sẽ gặp phải tai nạn tuy nhiên với thân thể cường tráng nhờ tu luyện hỏa lân giáp lục cảnh cảm thấy vấn đề tổn thương không quá nghiêm trọng ngô hàn ban đầu định quay về phòng nhưng nghe xong lời lục cảnh thì phượng lại bán tín bán nghi hỏi mới chắc chắn không ta sẽ nhờ xi si luyện cho ngươi một cặp vi dực mặc dù không bằng những kinh thần pháp thuật hữu dụng nhưng ít ra cũng có thể giúp ngươi giảm tốc độ khi rơi xuống ta sẽ xem sao khi trở về. lục cảnh đối với đồ vật mà si luyện trí giai cảm thấy rất tò mò. dù lần này không dùng được, nhưng có thể sau này sẽ phát huy tác dụng. ngược lại, nếu để ngô hàn giữ, thì hắn đoán chắc sẽ không trả lại cho si, và sau này có thể bị gia hỏa đó tham ô mất. vì vậy lục cảnh không từ chối, mà quyết định sau khi hoàn thành việc mang món ăn về sẽ giao lại đồ cho si. lục cảnh dùng dây mây đóng ba giỏ trúc lại, đẩy kín miệng, rồi lấy đòn gánh khiêm lên bước nhanh về phía huyền thiên quan ngự trên đường đi Các học sinh mới còn đang chăm chỉ học tập phương pháp sử dụng bí lực trong giảng đường, vì vậy Lục Cảnh không gặp ai, rất nhanh đã đến dưới chân Huyền Thiên Quán Ngư. Ánh nắng chiếu lên mặt hồ trong vắt, phản chiếu trên đồng cỏ tạo thành những tia sáng lung linh, thỉnh thoảng có những vận ảnh bay nhẹ trên không. Lục Cảnh không thể không dừng lại nửa ngày, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Sau đó, ngẩng đầu lên nhìn vào hồ lớn phía trên đầu, tính toán khoảng cách giữa mình và hồ, cảm thấy vẫn trong phạm vi an toàn. Lúc này, theo chỉ dẫn của Ngô Hàn, Lục Cảnh bước ra đồng cỏ Một tay nắm đòn gánh, tay kia chống vào bãi cỏ, rồi bắt đầu đẩy lên, khi xuống thêm một khắc, Lục Cảnh cảm nhận được trong ngực như có đá cuội, bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, sau đó cơ thể hắn cũng từ từ đứng lên, tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhàng này không thể duy trì lâu, Lục Cảnh cảm thấy tay mình Như mất hết sức lực, khi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mảng cỏ kia đang nhanh chóng rời xa mình, không, nói chính xác hơn, là thân thể hắn đang rơi xuống dưới chân của tòa huyền hồ, từ dưới mặt đất hướng lên bầu trời, rơi xuống Đối với lục cảnh mà nói đây, chính là lần đầu tiên trong đời, hắn lúc này cảm thấy trọng lực, dường như đột một say chuyển, nhưng vì trước đó hắn đã đứng thẳng trên mặt đất, cho nên lúc này cảm giác cũng không khác, mấy so với khi rơi xuống bình thường. Chỉ có điều, xung quanh cảnh vật nhìn lên lại có chút kỳ lạ, mắt hắn nhìn về phía trước, vô lận là nhà cửa hay cây cối, tất cả mọi thứ đều như bị lật ngược, ngay cả những con chim bay qua bên cạnh hắn cũng đều lượn ngược, bụng quay lên trên, nhưng mà khoảng cách 30 trường cũng chỉ cho một cái chớp mắt lục cảnh cũng không kịp để ý đến cảnh vật xung quanh bởi vì mũi chân hắn đã chạm tới mặt nước nếu như nhớ không lầm kiếp trước kỷ lục nhảy cầu từ đài cao thế giới cũng chỉ khoảng 60 thước cái này tương đương với việc nhảy từ độ cao của tầng 12 lên cao hơn nữa thì sẽ rất khó để chấp nhận lúc bàn chân hắn tiếp xúc với mặt nước chỉ trong một khoảnh khắc hắn cảm nhận được một lực mạnh mẽ tác động lên thân thể nhưng cùng lúc đó những đường vân màu đỏ thần bí trên làn da hắn cũng hiện lên kịp thời bảo vệ cơ thể sau đó. Lực giảm sóc từ mặt nước bắt đầu phát huy hiệu quả Giúp tốc độ của hắn dần dần chậm lại Chỉ nghe một tiếng Phù phù Lục cảnh đã rơi vào trong hồ Chỉ là khi hắn nhìn quanh một vòng Phát hiện cảnh tượng xung quanh vẫn như cũ rối loạn Những con cá bơi cùng cỏ nước Hay từ dưới mặt đất nợm đầu nhìn lên Tất cả đều không khác gì trước Vì vậy lục cảnh chỉ dừng lại một chút Rồi lại tiếp tục bơi về phía dưới Nơi những con cá vẫn bơi cùng cỏ nước như cũ Hắn ước chừng đã bơi được hơn 20 trượng Nhưng bỗng nhiên hắn chứng kiến một cảnh tượng mà suốt đời hắn không thể quên. giữa huyền hồ có một tảng đá phân định làm điểm, hai bên dưới mặt nước xuất hiện một đường ranh giới trong suốt. các con cá ở phía trên đường ranh giới đều bơi lội như hắn, còn phía dưới các con cá lại giữ phần bụng hướng xuống tư thế bình thường. mà những con cá nào vượt qua được đường ranh giới ấy lập tức thay đổi tư thế, từ bơi lội tự do chuyển sang tư thế dưới nước hoặc từ dưới nước chuyển lên mặt nước, vô cùng kỳ diệu. lục cảnh hiểu rằng chỉ cần vượt qua được con đường trong suốt này Hắn coi như đã chính thức tiến vào huyền thiên quan ngư Đồng thời trọng lực lại trở về trạng thái bình thường Vì vậy hắn không còn chần trừ nữa Lập tức nhít người bơi về phía bên kia Bơi thêm hơn 20 trượng Lục cảnh cuối cùng cũng xuyên qua mặt nước Nhìn thấy cảnh vật trên bờ Quả nhiên đây là một sơn cốc Và nhìn từ xa còn rất rộng lớn Xung quanh là những vách đá nham thạch dựng đứng Trong núi là màu xanh tươi tốt Không thiếu những con hạt tiên Bay lướt qua mặt hồ lông vũ của chúng phất qua mặt nước Thổi lên những gợn sóng nhỏ Lục cảnh từ dưới nước nổi lên Kiểm tra ba giỏ rau quả một chút May mắn thay Chúng vẫn còn vững vàng trên đòn gánh Nhìn không có gì hư hại Khiến hắn nhẹ nhõm thở ra Sau đó hắn nhìn thấy một đôi mắt hiếu kỳ từ bờ bên kia Người đó chừng 6, 70 tuổi Mặc áo tơi, đội mũ rộng vành Một tay cầm con cá can Tay kia nhấp cái hồ lô rượu Trông rất giống một người ông Chưa lâu sau Lục cảnh mở miệng Người người ông liền vội vàng hỏi trước ngươi từ thư viện tới sao Lục cảnh ngật đầu Giá sao không đúng thư viện đâu có giáo tập trẻ tuổi như vậy ngư ông tự hỏi rồi tự trả lời chẳng lẽ là người mới trong năm nay sao lại chọn ra cái giỏi lớn thế này Ngô Hán Ngô đại thúc bà ta tới đưa đồ ăn Lục Cảnh vừa trả lời vừa bơi về phía bờ lão ngư ông thấy vậy liền chủ động ném dây câu cho Lục Cảnh Lục Cảnh bắt lấy sợi dây mượn lực kéo lên chỉ trong chốc lát đã nhảy lên bờ khinh công thật giỏi lão ngư ông khen ngợi nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ kỳ quái ngươi sao lại toàn thân ướt đẫm vậy không dùng tì thủy quyết sao Ta chưa học qua pháp thuật, Lục Cảnh thành thật đáp, "Tuy nhiên, đối với tình huống này, hắn cũng có biện pháp giải quyết, hắn khẽ vận dụng nội lực đến cực hạn, làm cho cơ thể nóng lên, chẳng bao lâu sau, quần áo đã khô giáo, một bên lão ngư ông có vẻ hơi ngẩn người, chiêu này thật ra không phải quá khó thực hiện, nhưng lại rất hao tổn nội lực, cơ bản không ai lại sử dụng chân khí quý giá của mình như vậy. Tuy nhiên, mức tiêu hao này đối với Lục Cảnh, với nội lực trong đan điền của hắn mà nói, lại không đáng kể, hơn nữa chỉ trong mấy hơi thở Là đã tự động được bổ sung Hiện tại trong giang hồ Ngươi trẻ tuổi đã lợi hại đến mức độ này sao Lão mưu ông thở dài Thật ra cũng không phải vậy Lục cảnh chỉnh lại quần áo Sau đó chắp tay nói Có thể nhờ ngài cho ta hỏi ba người sao Họ đều ở trong mọi núi này Trong cốc Ngươi cứ hỏi đi Lão ngư ông ngật đầu Ta lần này tới tìm tiểu hầu gia, Đinh lục Và sắc thuốc Vậy thì ngươi vận khí không tệ Chỉ còn hai người muốn tìm Lục Cảnh khẽ giật mình Ngài là đinh lục sao Không Ta là tiểu hầu gia lão ngư ông lo lắng nói, lục cảnh nhớ lại lời khuyên của mô hàn, cố nén cơn xúc động, không hỏi lão ngư ông tại sao lại phải gọi tiểu hậu gia lãng phí một danh tự như vậy. dù sao hắn vẫn giữ sự thận trọng hỏi tiếp, vậy làm sao chứng minh được? chỉ là một giỏ rau quả mà thôi, ta cũng không cần phải giả mạo ai. lão ngư ông lắc đầu, lục cảnh suy nghĩ, cảm thấy có lý, liền định hái một giỏ rau quả từ trên đòm đánh xuống. nhưng ngay lúc đó hắn lại nghe thấy một thanh âm nói, ngươi nếu đem giỏ đồ vật ấy cho hắn, thì ngươi sẽ không hoàn thành được việc mô hàn giao phó sau khi nghe những lời đó, người kia liền hướng lão muôi ông nói, ngươi suốt ngày lừa gạt người khác, kính hổ cốc này, mỗi người đều bị ngươi lừa không dưới mười mấy lần. tuy nhiên đại gia ta vì sống nhàm chán, cũng không trách tội ngươi, chỉ coi như tìm chút niềm vui. nhưng tiểu huynh đệ này mới tới, sao ngươi lại có thể hạ thủ như vậy? người nói là một phụ nhân trung niên, có vẻ vừa tắm rửa xong, từ một hồi lớn ở phía bên kia đi tới, tóc của nàng vẫn còn ướt, nhưng đôi mắt rất có uy nghiêm. lục cảnh nghe vậy, liền thu tay lại, ôm quyền nói. Đà tạ nhắc nhở, ngươi không cần phải cảm ơn ta Phụ nhân kia khoát tay Có người mạo nhận tên tuổi của ta mà làm việc Ta tự nhiên phải đứng ra Mạo nhận tên tuổi của ngài, lục cảnh lại ngạc nhiên Ngài là, tiểu hầu gia Phụ nhân trung niên kia gần từng chữ một Lục cảnh cũng không hiểu tại sao cái tên này lại có sức hút kỳ lạ Mỗi khi nghe thấy đều khiến người ta phải tìm hiểu thêm Lúc trước, ngươi ông tự xưng tiểu hầu già đã khiến người ta nghi ngờ Nhưng giờ đây lại có một phụ nhân ra mặt Khiến tiểu hầu gia trở thành một danh sưng được mọi người biết đến Phụ nhân ấy dường như hiểu được lục cảnh đang suy nghĩ gì bèn dừng lại một chút rồi nói tiếp Người có thể tìm những người khác trong sân cốc này Để hỏi xem, xem chúng ta ai mới là tiểu hầu gia thật sự Thực tế, không cần nàng phải lên tiếng Khi lão ngư ông thấy phụ nhân xuất hiện Thì như quả ca bị dập, hoàn toàn ỉu siêu Không dám mở miệng phân bua nữa Rõ ràng là hắn rất e ngại phụ nhân này